các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. quá kém đến lúc đó đừng làm lộ bí mật một câu nói trước của anh làm cô như bay lên cao nhưng câu tiếp theo lại đem cô đánh rơi xuống vực sâu vạn trượng sớm biết giữa bọn họ tồn tại chỉ có giao dịch cô thế nhưng vẫn còn nằm mộng lầm nghi chằn chùa chat cười cười yên tâm tôi sẽ toàn lực phối hợp tuyệt đối không để anh mất mặt trái tim của cô giống như tiến vào hầm băng ừ có lẽ không cần một năm Cô sẽ tự do. Nếu không bỏ cô, sợ rằng người mất đi tự do chính là anh. Không nghĩ tới cô y tránh né hôn nhân cùng tình yêu, ôm cả đời chủ nghĩa độc thân như anh lại có một ngày như thế. Anh không khỏi cười khổ bất trí bất giác từ lúc nào vật nhỏ nhu nhược này đã bước qua cánh cửa sắt đá của anh. Một cái nhăn mày, một nụ cười, sự nổi giận nho nhỏ đã dám cầm lấy anh. Yên lặng như giọt nước đọng trong hồ, anh nghĩ... Đây chính là tình yêu đi. Từ dưới thang máy đến khi ngồi lên xe, hai người đều có tâm sự riêng, buồn bực ngương đọng giữa bọn họ. Lâm Nghi chẳng không chịu nổi sự ngột ngạt này, mở miệng hỏi. Như thế này mà đi sao? Đối với tiền cùng người, cô sớm lựa chọn tiền, không phải sao? Cũng chỉ có tiền tài mới có thể cho cô cảm giác an toàn. Mua quần áo rồi trang điểm cho cô sau. Tôi muốn để cho mọi người đối với cô phải lo mắt mà nhìn. Anh chọn lựa vợ. Sao có thể lại bởi những tiên kim thuộc nữ trong mắt bà nội? Cần phải cẩn thận như vậy sao? Vậy khi chờ bọn họ đến, chỉ sợ buổi tiệc đã tàn, cô nghĩ thầm. Đường cong mạnh mẽ trên mặt vũ chiêu duy nhu hòa xuống. Cô tin tưởng tôi được không? Anh một cái chớp mắt cũng không nháy, đưa mắt nhìn cô, làm hai má cô ửng hồng. Cô liền khụ khụ mấy tiếng, rồi đi cảm giác ngượng ngùng kia. Được rồi, tùy anh, làm sao thì làm. Chỉ cần nhớ đem tôi thành ba đồng là được rồi. Yên tâm, tôi sẽ làm cô trở thành người vợ xinh đẹp nhất. Anh tráng trợn nói như vậy khiến cho Lâm Nghi tràn mặt đỏ lên. Nếu không phải vì tối nay anh mới như vậy, cô sợ rằng mình sẽ trầm luân trong những lời ngon tiếng ngọt của anh. Sau đó hai người cùng đến cửa hàng nổi tiếng ở khu đông. Khi Lâm Nghi chăn bị một cô gái kéo vào thử trang phục thì vũ triều duy đã ăn vị trên ghế salon, mở laptop ra, một khắc cũng không rảnh rỗi. Tốn ước chừng hơn 2 giờ, mặc người chém giết, Lâm Nghi Trăn cảm thấy toàn thân xương cốt muốn gãy rồi. Tiểu thư, da cô rất trắng, nhưng mà có chút khô. Gần đây cửa hàng chúng tôi có một loại sản phẩm mới, có thể làm da cô mềm mại giống như trẻ con. Ahem! Thế nào còn không mau kết thúc? Lâm Nghi Trăn lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe họ nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi. Cô chỉ có thể cười cười. Ghê tởm chiêu duy, muốn chết vì điên cuồng công việc. Lại còn muốn cô khổ sao? Chẳng lẽ anh nghĩ chỉnh cô đến chết để không cần phải giao 500 vạn chứ? Rốt cuộc, ác mộng kết thúc. Tiên sinh, vợ ngài thật xinh đẹp. Một đám nhân viên nữ túm tụ, lầm nghi chăn cười cứng ngắc nhìn anh đi đến. Ai ngờ anh chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn cô, liền đi hướng quầy. Bao nhiêu? Từ mỹ phẩm hóa trang, cộng thêm toàn thân bảo dưỡng, tiếp theo là tạo hình thiết kế, hơn nữa là lễ phục Chanel. Bao nhiêu? Vũ Triều Duy nguội lạnh lội ra khí thế không giận mà Uy, hù dọa tiểu thư ở quê tính tiền. À, bao gồm chi phí phục vụ. Tổng cộng là 26 vạn, 7.920 nguyên. Vũ Triều Duy không nói một từ, móc ra tờ chi phiếu, ký 27 vạn nguyên giao cho cô ta. Không cần trả lại. Sau đó thu gom laptop lại, mặt không vẻ gì đi về phía Lâm Nghi Trăn mới lội ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chúng ta đi thôi. Anh kéo cánh tay ngọc ngà của cô rời đi Không biết trong lòng anh nghĩ thế nào Lâm nghi chan một lòng bất ổn Mặc anh dẫn dắt ngồi lên xe Lại không thể mở miệng hỏi Chỉ có thể dùng ngón tay xoắn uốn éo Bộ gia phục xa xỉ Mảnh đai an toàn ở nửa thân trần phía trên ngực Thiết kế cơ hồ khiến rãnh ngực cô như ẩn như hiện Không thể mặc áo lót Rất không thoải mái Ngội nhỡ đai an toàn rơi xuống Chẳng phải... Vũ Chiêu Duy yên lặng lái xe Không nghĩ so với lúc này càng căng thẳng hơn. Cô không biết phải phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào. Cho đến khi xe chạy nhanh đến một biệt thự châu Âu xa hoa mới dừng lại. Bên tay cô là lời thì thầm của anh. Cô rất đẹp, thật sự. Không khỏi vui sướng ngưng tụ ở trong ngực. Cô nhìn ở người là mở cửa xe rồi đi xuống. dáng người cao lớn của Vũ Chiêu Duy đi về phía cô, nói lên những lời kích động khiến cô không kìm được hôn nhẹ má anh. Cảm ơn. Đi vào bên trong biệt thự, đèn thủy tinh sáng trói, rộng rãi như khách sạn. Yến khách tại đại sảnh đã tụ tập rất nhiều nhân sĩ thượng lưu, những người phụ nữ thanh lịch đang khiêu vũ, cảm giác giống như một bộ cung đình tao nhã đẹp mắt. Lâm Nghi Chân lo lắng kéo dây an toàn lại, có chút nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net